xin chào chào m ừ n g các bạn đã quay trở lại với kênh audio t i ê n hiệp của mcny bây giờ là tập năm của chuyện tứ đại danh bổ hệ liệt đại đối quyết phần hai t o i mộng đ à o mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của any và để lại bình luận để mình biết được cảm nhận của bạn về chuyện nhé Hồi 9, một tiếng một kêu khi l ã n h huyết quay đầu lại chàng lại nhìn thấy tập mai hồng ló lên trong sát na đó người kia đã vọt qua l ã n h huyết đối diện với nàng nếu như người đó muốn xuất thủ với l ã n h huyết khi mà lướt qua người chàng vậy thì cho dù là l ã n h huyết có bị phân tâm bởi vì tiếng bước chân phía sau y cũng sẽ chẳng làm được gì chàng bởi vì kiếm của l ã n h huyết còn nhanh hơn cả ánh mắt nhưng mà kẻ này dường như đã biết mình tuyệt đối không phải là đối thủ của l ã n h huyết vì vậy Cho nên y không dám xuất thủ mà chỉ không thủ nên tận y dám mà xuất lãnh ự c Lúc đảo vong. này, lánh mà huyết thấy như vậy thì không khỏi trần trừ lại một lúc vốn là vì tính khí tam tiểu thư của tập h mai hồng không biết nàng ta có thích người khác trợ giúp mình hay không hai là xem ra tầm ậ p phải hiệp mai mà trăm mới của ta thua hai ba trăm hiệp mới thua được. lại hồng chuẩn chỉ không thắng nhưng thì Lãnh huyết chỉ này cũng công nàng này, cũng là tùy có trước, được được. đã sự sợ bị từ võ kẻ n trừ ộ t lúc, mai ộ t chút n ữ là một t khoảng h ờ gian rất ngắn, n rất hồng ư n biến hóa không thể nào ngờ g mà một mai thể tới Tập hóa h ra. đã xảy ra. Tập mai hồng vùng đào chém mông diện nhân mông diện nhân lại cùng thiết phiến đỡ lấy hai người cô hồ đều muốn phát lực làm cho đối phương ngã xuống nhưng mà m ô n g diện nhân bất ngờ lại hử lạnh một tiếng rồi bất ngờ làm một chuyện y lại dùng cánh tay còn lại đưa đ ê n lật tấm khăn che mặt của mình lên y vừa lật lên đã lập tức buông tay tấm khăn che mặt lại kín khuôn mặt như trước giống như đúng vào khoảnh khắc này mà y lật mặt khăn lên đó tập mai hồng đã phát ra một tiếng kêu đau thốt người này lại hướng lưng về phía thiết thủ Lánh nên huyết thế nên cả hai đều cả kế h nhìn rõ gương mặt của y ra sao, Nhưng mà có thể nhìn rất rõ biểu tình trách hồng Trong sát nà đó, gương mặt của nàng đầy những chữ kinh ngạc, quái dị và nghi ô n gương Trong nà Gương nàng ngạc g rõ ra rất rõ mặt mà mặt mai mặt hoặc tập sát của có của của sao y đầy và đó biểu Quái k dị đó tập mai hồng thu đào h i ệ n nhiên là muốn nói gì nhưng vừa m ấ t máy khóe miệng đối phương đã đụng chỉ điểm vào ba chỗ h u y ệ t đạo trước ngực của nàng khi thiết thủ và l á n h huyết toàn lực bổ tới mông dị nhân đã đặt một tay lên trên cổ của tập mai hồng chuyển qua phía sau nàng lúc hai người định xuất thủ thì y đã đưa cửa nhà thiết phiến lên sát chiếc cổ t r ó n g muốt nhỏ nhắn của nàng cả hai không khỏi thầm thờ dài rồi lập tức sững lại bốn người đứng yên nơi đó không ai lên tiếng lúc này tập t h ù nhà i mới định thần lại thấy tàm m ộ i lọt vào trong tay của địch nhân không khỏi kêu lên kinh hái đừng có làm hại tàm m ộ i của ta người kia lại cười lạnh lùng ta muốn gì không cần nói chắc là các người cũng biết cả rồi đó không ngờ lại là một giọng nữ hiệp trầm trầm khàn khàn thiết thủ lại thở dài một tiếng lại khẽ gật đầu Vậy được、người、đi đi đuổi Ngươi Chúng không theo ta sẽ không đuổi theo. mùng dịa nữ nhân lại cười k h a n khắt <cười> người tưởng n g ư ơ i nói như vậy ta sẽ tin n g ư ơ i sao thiết thủ lại mỉm cười vậy n g ư ơ i muốn như thế nào thì mới chịu tin mùng dịa nữ nhân lại gần giọng nói các người hãy lùi ra xa ta ở trên cao có thể nhìn được rất xa Khi nào mà thiết thủ và lánh huyết đưa mắt nhìn nhau có thể khẳng định chắc chắn mục đích chính của ba tên thích khách này đó là sát hại tập thu nhai vậy thì rất có khả năng vì cùng một lý do đó bọn chúng sẽ không b u ô n g t h a cho tập mai h ồ n g đặc biệt là khi nàng đã nhìn thấy chân diện mục của Y thị khi hai người và tập thu nhai đi ra x a mong sĩ n ữ n h â n rất có thể sẽ giết chết tập mai h ồ n g rồi u n g dung đào t ẩ u mong sĩ n ữ nhân lại cơ hồ biết được hai người này đang nghĩ gì lại giết giọng thúc giục thế nào vẫn còn không chịu quyết định ta sẽ giết chết nó Lánh h u y ế thấy và t i ế t thủ h n t thời cũng không biết phải làm thế tin, không phải nhân không chế con tìn, nhưng mà không hề h cũng con c nào. Mông nữ bảo làm mà dĩ ạ n gương a y mà n g ợ c còn lại mặt của tập mai hồng lộ ra thần sắc cực kỳ kinh hái và p h ấ n nộ ánh mắt hoảng loạn tột độ c thiết ồ g ố muốn n như nói điều gì, nhưng g gì, huyệt h mà điều đã áo bị c r ụ cho nên nàng t a c h ỉ được những tiếng vô nghĩa. vô l ã n h huyết lại thầm thở dài, khẽ lại dài, dẫm cân h một cái rồi nói, được. Thiết thủ lại cân nhắc ó i Được. t i lại ế t thủ h cân n cục thế nghĩ mãi cũng không nghĩ ra được phương pháp nào để chuyển bại thành thắng rồi chàng mới chú ý thấy ngoại trừ thi thể của quách t h ù phong treo ở trên xà nhà Sát chết của h đại ngoài cao lớn n sự đ ồ côn, trên p h n g hòa đ này còn có hai người ăn mặc giống như quân binh nằm có mặc hai t ra o n sống binh g góc, Có c sĩ đắt tuyệt lâu. khí từ lâu. Có lẽ là n h g á còn tại đây, gặp phải chuyện này cho nên mới can thiệp, kết quả đã bị đối phương sát hại. phải mới đối Ngoài đây, đã chuyện này gặp phương cho quả can c nên ra, bị có một cỗ thi thể nữa ăn mặc theo lối gia đình lưng đeo đầy lực, dây lưng màu vàng kiểu phục sức này thiết thủ và lãnh huyết đều rất quen thuộc chính là trang phục của những tráng đinh ở trong tập gia trang Chắc là thiết ê n n gia đ ì này đã t ớ nhà của Phòng để tìm tập thu nhài cho nên y mới không nghi đường, ngộ Phòng hiện hình này nên Quách Thủ thu cho hề hoài nghi mà đi theo. Dọc đường, khi ngộ địch có thể Quách Thủ phòng đã phát hiện ra hình tích cho mà của Dọc có của cái ra tìm tập g để đi đã đã mới y đi. đã giả người i Hoặc chính mình của g là y đã bị ế thủ c ế giết Thiết t diệt người cũng là không chừng. khẩu h là suy nghĩ rất nhanh thời gian chỉ chưa đầy nửa khắc vậy mà mong diện nữ nhân đã có vẻ mất hết kiên nhẫn giết lên nói được các người không đi tập a sẽ l thu ứ c ạ độc thủ. Lánh h y ế t lại khẽ kéo ố nhai g tay t của áo i đi.、Nhưng、thiết thủ chỉ lắc đầu, mày chầm giọng nói. ế t thủ, tỏ thủ Tập Nhưng chỉ nhớng chầm phu nhân. y muốn mày đầu, Chẳng lắc v ừ thốt ra ba chữ này. Tập thu chữ h ra ba a này. n và lánh huyết đều ngây người đôi mắt lớn của tập mai hồng thì lại khé chớp còn mông diện nữ tử thì hoàn toàn chấn động nhìn tấm xài trên mặt của y thị lộ ra lại tụt nhiên lại căng ra có thể biết được y thị đang kinh hãi nhường nào đúng lúc này Ở sau lưng của tiếng thét. Tiếng thét lưng lúc, lúc y tình hình bị kinh động quay đầu lại so với lúc nãy lãnh huyết quay đầu lại là bởi vì sự xuất hiện của tập mai hồng hoàn toàn là không giống nhau quay đầu thì mất bao nhiêu thời gian chứ chỉ bất quá là một nháy mắt nhưng lần này một lần quay đầu là vĩnh viễn bởi vì đầu của thị đã vĩnh viễn không thể quay lại được nữa trong sát nào mà mông diện nữ nhân quay đầu lại thế thủ lập tức sáp lại gần song thủ đã già rồi lại chập lại kẹp lấy thiết phiến cửa nhà phiến đã bị kẹp giống như trong tảng đá không thể nào di động được nửa p h ầ n cùng lúc đó lãnh huyết xuất kiếm kiếm sượt qua cổ của tập mai hồng xuyên vào yết hầu của mông diện nữ nhân một cái Rồi p h ụ trên a của một một kiếm đầy máu. tiếng, thị xuất hiện người bốn đứng gãy y đầy y Cả đã bất độc. Đến lúc đôi lúc mặt ắ sắc, t tập thần tập thủ tới ta huyệt Tập tẩu tứ Trên kinh kéo khóc hái mai lại nhai dài mai mới vai hồng dần dần nàng nàng. hồng lên nức nở. chạy cho của có gục của ra, m đầu Là đạo y, vào đất bây giờ có sáu cỗ thi thể hai quân bình một tráng đình quách thu phong đại hán to lớn và tập phu nhân b ấ tập kể Khi không thể ai là chung, ai là gian Ai là xấu, ai là tốt, Ai là quý, ai nhau rồi thì chỉ còn là một cỗ thi thể không sinh giống là là là là là là là mà Hoàn toàn bình đẳng, Hoàn toàn trung tốt chết thì một t xấu quý hèn còn mạng bình đẳng chỉ cỗ thù nhai vẫn còn chưa hết khiếp hãi kể lại chuyện đã xảy ra cho thiết thủ và lãnh huyết Tập Trắng chết tìm ta Nói là đại tàu tìm ta trang Thiết tứ phục cam Chính quốc cho ca ra ra làm Đình nhà nhị lãnh hôi Đến Nó là là lại và đã đầu đại Đã đại bộ rồi về ta đã có thể trở về được mọi chuyện đã ổn thỏa vậy cho nên ta liền đi theo hắn rời đi quách bộ đầu lại cũng không yên tâm cho nên cũng là đi theo khi mà tới đây rồi thì đột nhiên lại có ba người bịt mặt nhảy ra là muốn giết chết ta quách bộ đầu vừa giao t h ủ với ba tên thích khách bảo vệ cho ta vừa kêu ta hãy chạy lên trên phong tỏa đài để m à c ầ u cứu quan bình nhưng mà bọn chúng đã truy sát tới nơi rồi quách bộ đầu đã liều mạng cứu ta hy sinh đi tính mạng hai quân bình cũng đã nhảy vào người vừa kêu lên một tiếng sau lưng của tập phu nhân chính là tiểu chân sau khi thiết thủ lãnh huyết đặt tiểu chân xuống để mà xông tới phong hỏa đài tập mai hồng cũng là nôn nóng bảo tiểu chân lưu lại đó rồi lại lướt lên Chỉ có điều khi n công của nàng đương h nhiên là không thể bì với thiết thủ và lánh là với nên huyết bì Vì và vậy ậ đã mà mất một chút Chỉ l m ộ tiểu chút h t đó mà ô Cũng đã đủ đ cho c thiết thủ phải ứ trân ậ p thù nhài, lánh huyết giết một đại hán cao lớn. Khi mà Tiểu nhài Lánh hán Khi lớn mà đại cao chạy tới tập phu nhân đã uy hiếp khống chế tập mai hồng do tập phu nhân đã hoàn toàn dùng toàn thần để chú ý tới đại địch trước mắt vậy cho nên lại không hề phát hiện ra tiểu trân đang lặng lẽ tiếp cận từ phía sau nhưng mà tiểu trân không hề biết võ công sau khi nàng hiểu được tình thế bèn dùng hết sức lực của mình thét lên một tiếng nàng tin rằng nếu như mình có thể làm ông dạy nữ nhân kia p h ầ n tâm thiết thủ và lãnh huyết nhất định là sẽ có cách ứng phó tiếng thét của nàng quả nhiên đã có hiệu quả thiết thủ lại thấy tập phu nhân ngã xuống mơi nhào lên một tiếng nhảy xuống cầu thang thấy tiểu trần chàng lại mỉm cười nhìn thần tình v ư ợ n g tinh nghịch vừa sợ hãi của nàng chàng lại không nén nổi đưa tay x o a i nhảy lên trên đầu của nàng Thì ra cô nghe ư ơ n ế Thiết biến t Tiểu Trần lại bật cười. thủ lại thấy Tiểu Trần cười cười tươi tắn mắt thần thương một thoáng rồi lập tức biến mất、Cánh、tay đùa ra cũng đã thủ、lại. Tiểu Trần trên tập thu là lớn lắm lại lại lộ lại lập lại lúc lên mà này đài cũng chứ cười cười cười sắc chịu Cánh cũng chậm chậm bước lên trên phong hỏa đài, bằng bó cho như Ánh Nhưng phong Bằng nhai n g mới hỏa h rồi yêu ra ra bó vậy đùa đã tập thu nhai kể xong thiết thủ và lãnh huyết cũng đã quỳ xuống trước thi thể của quách thu phòng khấu đầu ba cái sắc mặt của thiết thủ đành lại giống như là một tảng sắt Quách Quách Huynh, Huynh tận chức trách mà chết, vì hữu Huynh nguyện Huynh, Huynh huyết Huynh, tuy Huynh Huynh. chuyện Huynh trách chức chết, cứ của chúng thực chứ. chết chúng cũng có chúng chưa chúng cho được. hy sinh. thay hiện. Lãnh không phải nhưng thể yên lụy tay Hãy yên tận bằng lòng gần giọng nói từng nói liên những bằng tâm ta ta, ta tâm ta hết mà mà mà mà làm, làm là là vì vì vì bởi sẽ sẽ đi, đi, đã bạch vân phi quách t h ù phòng vẫn còn hai chuyện đang giang dở một là hy vọng đệ đệ duy nhất của y cũng có thể trở thành một người chấp pháp vì dân trừ hại hai là vụ án thúc thúc y đã bị sát hại vẫn còn chưa phá những lời này của thuyết t h ù và lãnh huyết tuy rằng nói với một người chết nhưng bọn họ nhất tự thiên kim dù có chết đi cũng sẽ không thay đổi coi như là đã tự nhận lấy hai việc đó là một việc của mình tập thu nhàn lại không nén nổi tò mò buột miệng thuyết nhị ra. Lãnh tứ nhị lãnh ra, ra vậy không biết làm sao mà hai vị biết được mông diện đó lại là l á n h huyết nói ta không biết nhị sư huynh biết vừa nói chàng vừa đưa mắt nhìn thiết thủ thiết thủ lại mỉm cười ta cũng là không biết mà chỉ là đoán ánh mắt của thiết thủ lộ ra vẻ trầm tư đầu tiên ta đã nhìn thấy thi thể của t r ắ n g đinh tập gia trang ở trên phong hỏa đài thiết tưởng là người này chính là người đã tới nhà của quách t h u phòng Để mời nhị công tử hồi chàng ô n g tử ồ i h ngừng lại giây lát rồi nói tiếp tất ậ p hiếp Tam Tiểu Thư t người bởi uy nhìn h đã đã bị này là vì mà ra tay nặng hơn. Tất cả những điều này đều làm cho ta liên tưởng đến một vị tập phu nhân đã mất tích thần bí vậy cho nên đã thuận miệng gọi một tiếng hy vọng có thể khiến cho y thị phân trần nói h không ngờ, quả như đã gọi chúng thần phận. Chỉ là nếu như ư n ngờ nếu không g gọi mà là quả đã c t ế n g h é tới của chân cô cứu chưa chắc tam ai tiểu tập tiểu thư t kiến diệu như vậy. Nói muốn như nương rằng vẫn vậy. là là đây chàng vừa liếc nhìn tiểu chân giống như muốn khen ngợi tiểu chân cúi đầu chiếc gáy nhỏ xinh đẹp của nàng lại tạo thành một góc cung đầy đ ặ n khiến cho người ta có một cảm giác hạnh phúc và an bình tập thu nhà lại nhắm nắm lấy bàn tay bằng bó vết thương cho y của tiểu chân lại mỉm cười Tiểu chân thực sự không ngờ nàng lại kêu lớn như vậy y lại không hề để ý tới mi tâm của tiểu chân đang khẽ nhíu tập thu nhai lại nói lúc ta nghe nàng kêu lên lại còn tưởng là nàng cũng đã xảy ra chuyện gì mất tập mai hồng lại ngỡ ngàng đại tẩu vậy không phải đã thất tung rồi sao tại sao đại tẩu lại phải làm như thế nàng mở to mắt nhìn thiết thủ với vẻ chờ đợi rõ ràng là đã coi chàng giống như vạn sự tinh thông thiết thủ lại trầm giọng tập a sao Ta của Của cũng chẳng càng cô Vũ không ngờ rằng đại tàu của cô nương lại là nữ tử lê lộ vũ của thần phiến hiểu lại lại Đại Lại tàu là Lê Lộ vì tử tử t đệ mai hồng lại kinh hãi thốt cái gì đại tàu là tập thủ nhài cũng kinh ngạc nói h u ư n h lại nói đại tàu là thiết phiến dạ xóa thiết thủ lại nói lê lộ vũ sát nhân phóng hỏa và cướp của giết người ái tài như mạng đích thử là c o n ngoại hiệu khó nghe đó tập thủ nhài lại kêu lên. Ta chỉ biết là đại tàu nhài chỉ họ lê. Hai lên. vốn n là lại đại Lê. kêu ă mai trước, thiệu mới giới cho c nhị quản sự là mới giới thiệu cho đại、ca. Tập m a hồng cũng ngạc nhiên ta thậm chí là còn không hề biết đại t à u là biết võ công nữa thiết thủ lại cau mày kế thất của đại c a hai người không ngờ lại làm lê hộ vũ bên trong chỉ sợ là nhất định có nội tình mà người ta lại không biết được tập thu nhai lắp bắp vậy người người còn lại là a i lực tay của hắn rất mạnh đau của ta cũng đã bị y đập bay mất thiết thủ lại nói lực tay của người này đương nhiên là phải mạnh rồi bởi vì y chính là lữ trọng tập mai hồng lại giật mình kêu lữ lữ trọng đại lực thần lữ trọng tập thu nhai lại lẩm bẩm vậy chẳng trách một côn của hắn có thể đánh bay đau trên tay của ta cơ hội giống như y muốn tìm cớ để giải thích cho chuyện mà mình bị đánh bằng vũ khí nhưng mà lại quên mất một côn của lữ trọng cũng đã đánh vào khỉu tay của thiết thủ kết quả là đồng c ô n của y đã gãy đoạn chứ không phải là tay của chàng lãnh huyết đột nhiên lại nói với thiết thủ Hai tên đại đạo giết người không chấp mắt, trọng và Lê Lộ vũ đều ở đây. Thêm nhạc chúng chết không phải là chuyện rất trùng hợp、sao? Thiết thủ lại gật đầu. Trùng hợp là tập gia chàng... sao ta ba sao? gia đại giết người giết lại tên mắt, Trọng trước. rất trùng gật Trùng tập Lê vòng quân đường đến ngày đạo đều đây. đã Đây đầu. Lữ Lộ là là và Vũ và ở bị Lại là lãnh t ụ vụng của trang võ với về lâm tám này So với trang về bị h ủ y diệt i rất đó còn có Còn phân lượng hơn n h ề u t h i ế t thủ và lãnh huyết nói vậy ba người còn lại đều không biết số cục kẻ nào mới đang thảo luận về việc việc gì lại chợt ngay thiết thủ đằng hắng một tiếng n hồng nghiêng nghiêng Chúng chuyện nhà nói nương g Tam tiểu thư Tập mai hồng lại nghiêng nghiêng. Hả? Thiết thủ ta mai của lại lại hỏi Chúng ta... Cái quắc đầu Hả cho cô nương, có phải h Là cô có ở bộ ô k t ậ p mai hồng không hiểu tại sao lại hỏi như vậy nhưng cũng quay đầu lại gật đầu đáp đúng rồi vậy thì thế thủ lại nói sau khi biết được tin chúng ta ở nhà quách bổ đầu cô nương lại có nói với đại tẩu của mình không ta ta làm sao mà nói được chứ t ậ p mai hồng trợn tròn mắt hỏi ngược lại đại tẩu đã thất tung mấy ngày rồi t a vẫn còn tưởng đại tẩu đã bị đại ca hạ đ ộ n g thủ nhưng ai ngờ nhưng mà Ta có nói chuyện này cho một tàm thúc thúc Thiết thủ và Huyết không hẹn mà cùng đưa mắt Thiết thủ một thôi Tầm gật Thiết thủ lại nói, ba người bịt mặt đó, Một là Lữ Trọng Một là Lê Lộ Vũ. Thân ta rất biết Ai gia đưa nhau sao mai Ba qua có chuyện cho khác cùng chậm Cô chỉ cho nói nói nói nói đó này người quản Lương ngụ Lãnh không hẹn nhìn giọng nương mình hồng người hình người còn lại ta nhìn rất quen Nhưng mà lại không lại lại lại lại rồi khẽ đầu đâu y Là và mà là là mà Lộ gặp Lữ Lê Vũ đã ở lãnh huyết lại tiếp lời vóc dáng đó rất là giống với tập lương ngộ hơn nữa lại không chỉ một mình y biết huỳnh và đệ đều là không ở nhà quách thù phòng rất dễ dàng dẫn dụ tập nhị công tử ra ngoài rồi lại đồng thủ luôn ở trên đường vấn đề còn lại chỉ là tại sao tập lương ngộ lại muốn giết nhị công tử chuyện này có liên quan gì tới tập trang chủ và có quan hệ gì với những vụ sát nhân phóng hỏa gần đây chị nghe thiết thủ nói câu đố này chúng ta lại phải đến tập gia tràng mới có khả năng giải quyết lãnh huyết lại nói nếu như muốn đi chỉ sợ là phải lập tức động thân nếu như còn trần trờ ai là sẽ không kịp tầm mai hồng nghe như vậy thì lấy làm bất phục lại không khỏi buột miệng có gì mà chậm với không chậm lãnh huyết lại kiên nhẫn đáp mà lại không hề tỏ ra vẻ khó chịu bởi vì khi chúng ta nghĩ ra vụ ám sát này liên quan đến tam quản sự của tập gia t r a n g thì đối phương cũng có thể liệu được rằng chúng ta đã nghĩ đến vấn đề này rồi Tập trừng mắt lên. Bọn chúng nghĩ tới thì một rụt trong trốn? huyết trốn thì trốn Tỷ vậy phục đáp. phó mai xem mua mai mà mà ra chưa sao? rùa lại đi cái lại nhiên hồng hẳn, chúng nghĩ Lãnh lệnh như không có vấn đề gì. Chỉ là bọn chúng không hành lệnh huynh vậy, chẳng hạn. vẫn lên. Bọn nào ẩn lùng Nếu vấn bọn động. gì. về vào có có Lẽ là là là sợ sẽ để đầu đó đề đối trước ậ tập p mài và nhai hồng thu nhảy cũng ơ n g ghế Hồi cây t r ư cửa tập gia trang hoa tím mọc đầy mặt đất điểm x u y ế t cho thảm cỏ mềm mại giống như là một tấm thảm theo hoa tinh tế và tỉ mỉ gió thổi thấm lòng người nơi tận cùng của bãi cỏ là m ộ thiết cái cửa lớn của c gia lớn tập n g Trước cửa chỉ có một ờ Người n à h thù và lãnh huyết trầm tính đi về phía trước tập mai hồng không hiểu làm sao hai người vẫn có thể giữ được bình tĩnh như vậy nàng cơ hồ không thể nào nhịn được mà chỉ muốn chỉ thẳng vào gương mặt đang cười giả tạo của lão hồ ly kia mà mắng chửi người còn mặt mũi mà nhìn ta sao nhưng mà có điều nàng chưa kịp thốt ra thì tập lương ngộ đã cười hì hì nói nhị thiếu ra tam tiểu thư vẫn là khỏe chứ hai vị đã trở về rồi tập mai hồng đến người Còn để tức sức lương ngộ dường như không nghe tập thu nhai nói gì lại n h è o n h è o mắt cười nói mau vào trong đi trang chủ đang chờ đợi các vị lâu lắm rồi đó nói xong y lại cười hì hì dưới ánh mắt trên mặt của thiết thủ lãnh huyết trang chủ cũng là đang chờ đợi thiết nhị gia và lãnh tứ gia hả thiết thủ trầm giọng nói vậy thì phải làm phiền tam quản s ự dẫn lộ vậy y thấy tay Tập ngộ là không người, đi về phía trước Tập hồng tức giận không nhịn được, Lướt lên trên định tát cho láo ta một cái. Nhưng mà thân ảnh của nàng vừa động, Thì trật giận phía lừa là lên láo lại l mai của vừa của ngộ không người hồng không nhịn định Nhưng ảnh nàng động bàn mình đang bị nắm mà cho được Đi cái về cảm bị ấ người kia chỉ nhẹ nhàng nắm rồi lập tức buông tay tập mai hồng kêu lên một tiếng lại quay đầu nhìn lại thì ra là lánh huyết mặt của c h à n g lúc này đã đỏ giống như là màu gà trống tập t h u nhai liếc nhìn thấy như vậy liền nói sao thế tập mai hồng lại t h ấ p giọng không có gì hai lỗ tài của nàng cũng đóng bừng lúc này thiết thủ đã xài bước đi theo sau của tập lương ngộ những người còn lại tự nhiên là cũng đi theo phía sau đại dành rất rộng rãi đạt tới sáu mươi bốn cây ghế sáu mươi bốn cây ghế này đặt rất bừa bãi có cái hướng ra bên ngoài có cái hướng vào trong có cái thì là hướng đông có cái thì lại hướng tây mà màu sắc chất gỗ hình dáng thậm chí là lớn nhỏ cũng là hoàn toàn khác nhau có một chiếc tay vịn hình rồng cũng có những chiếc chỉ là những cái đôn tròn không có cả lưng ghế để mà dựa có những chiếc điêu khắc tinh kỳ hòa lệ giống như ngự tọa có thể có chiếc chỉ là sơn qua loa c ò người mất cả chân h ế Trong 64 chiếc ghế này, có một chiếc hình dáng thập kỳ quái đ a này g ngồi Người n đầu tóc t rũ rưỡi o à ngồi thân bẩn thiểu h bẩn n n ư mà lông mày mài mặt trầm Làm một dài Và Là và này lông lộ loại ôn đến tận gương người ấn tượng phần nhu văn nhá Người n g y đát tư ta thập vẻ ra cho có trong đó xếp ban tọa trên đùi gác một thanh đào đây không phải là lần đầu tiên thiết thù và l ã n h huyết nhìn thấy người này nhưng lần đầu tiên thiết thủ v à lãnh huyết được nhìn thấy y người này vẫn là con bị nhốt trong địa đào người này đương nhiên chính là trang chủ của tập gia trang tập tiếu phòng sau lưng của y có một giá bình khí trên giá này có bốn mươi thanh đơn đào hình dạng khác nhau Tập thu nhai vừa thấy tập tiếu thốt. một Tiểu thấy tập tiếu mặt trở trắng phòng phòng, nhai nhỏ. chân nhìn buộc kêu, liền ngây người, lại miệng thốt. Đại ca. Y vừa kêu, lại còn nên vừa vừa lại Đại lại lùi lại một bước nhỏ. Tiểu lại Y bước bệnh. cá! sắc mặt trở nên trắng lẩn ra sau lưng của mọi người chỉ dám l ó mắt ra mà nhìn sau đó mới phát hiện ra người đó là thiết thủ tập mai hồng là một người vui vẻ nhất lại reo lên đại ca h u y n h lại không điên nữa sao tập tiếu phòng lại bình tĩnh mỉm cười ánh mắt c h ậ m chậm lại nhìn sang phía thiết thủ rồi lại nhìn lánh huyết từ từ nói thiết đại gia lãnh đại gia c ự u ngưỡng thiết thủ lại cũng chậm rãi gật đầu tập trang chủ không cần phải khách khí Cứ gọi tập a là thiết dù hạ dù v thu nhai dường như vẫn còn chưa hết kinh khiếp vị đại ca tính tình cổ quái này của mình lại chẳng dám lên tiếng tập m a y hồng lại lanh tranh nói đại ca dọc đường tới đây bà muỗi đã bị thích khách tập kích đó đều là hảo sự của tam quản sự làm ra đó tập tiếu phong lại sầm mặt quát Nói vậy, tam quản sự đối với tập gia trang này trung thành thành cận, những cái chuyện đó được? Miệng nữa nhì, không được nói đó đối với gia lại cái bậy, tập tam xưa sao ra làm làm sự được? được bừa. tập Mai mắng Hồng bị tiểu phong gần đây tuy tính tình cổ quái nhưng mà rất hiếm khi phải p h á thiết tác với tập với Mai ồ n nên nàng nghe n g cho ta đã y ó như càng vậy lại cảm thủ và lãnh huyết biết giáo phó công của trang chủ tập gia trang nhất định là có điểm hơn người nhưng mà không ngờ cả kinh khi công của y cũng cao thâm như vậy trong lòng đều đã thầm đề phòng tập mai hồng lại dầu môi nói i m rồi đột nhiên một loại kình phong giết lên tập lương ngộ bất ngờ lại ngã xuống biến hóa này quả nhiên diễn ra rất nhanh c h ú n g nhân vẫn còn chưa nhìn rõ thì tập tiếu phong đã điểm vào h u y ệ t đạo của tập lương ngộ bây giờ tập tiếu phong mới nói kỳ thực c h u y ệ n tâm quản sự sát nhân giết người ta đã sớm lưu tâm chỉ là vẫn luôn án mình bất động để mà đề phòng đả thảo kinh x ả hiện giờ đã có thể chế trụ được ngơi rồi Tập Hồng và tập Thu đều kinh ngạc nhìn huynh trưởng của mình tỉnh táo Mại mình Nhai kinh Hồng Nhìn huynh ngạc và đều của lãnh huyết l ạ i t r ợ t nói chỉ sợ tập tam quản sự là vẫn chưa phải là chủ mưu đâu tập tiếu phong lại hơi ngận người vậy ý của lãnh tứ gia là lãnh huyết nói Lê Lộ Lữ tên Vũ và、Lữ、Trọng Trong ba tên đã ám sát tập đã ám nhị thiếu già hôm nay chỉ sớ cũng là hai trong bốn tên phì đồ còn lại còn đó Tới đây, chàng lại nhìn thẳng vào mặt của tập tiếu Ít nhất một trong tập tâm một Tập tiếu ta Thiết thu ta biết giết tôn mới cướp lại lại hai người hai người ai lại cười, <cười> Ngại hỏi ta sao? người lộ vũ, Lại đây Đám đầu đó đó được nhân Vậy Chàng của cũng còn Chúng ác của chính nhìn phòng phòng khổ phu nhân vào là là là là Nếu quản nữa sung lệ Lề lộ vũ sao sọ sự kẻ bổ thiết ậ p p Tiểu n g l ạ nhớ h mày làm Các vị đã làm gì à rồi i t thủ chầm Phu Nhân uy hiếp tam tiểu thư ngâm tam Tôn Chúng tiểu ta uy lãnh à vị cứu người, Cho người nên đ giết Tiểu chết y thị Tập h y p g giật lại m ì n ta c huyết ế Thiết t thủ rồi lãnh h lại ngầm g i ớ i bị để phòng y bất ngờ tấn công giống như đối lập với tập lương ngộ phải tập tiểu phòng lại đột nhiên cười lên sằng sặc dáng vẻ thống khoái phi thường tập mạnh hồng bây giờ mới nhận ra lãnh huyết và thiết thủ đã hoài nghi đại ca của mình tức giận quát đại ca là nhất phương tri chủ làm sao lại làm ra những chuyện mờ ám đó được Thiết thù lãnh ạ i nói、tạm、tiểu điều, nhiều miệng biết điều chúng ta là cũng hy vọng Lệnh Huynh không có làm ra những chuyện vẫn còn chuyện Vẫn ràng Nhưng chúng vẫn còn nhân chứng sống tưởng hắn cũng không có đó Có có Có có đó Tạm thư, ta rất ta một thể thêm thì làm mà hy chưa chừng của được gì ra là là lẽ l đây Vậy rõ ở huyết lại tiếp lời Nhưng mà nếu như quản chuyện không nào đồng bọn của hắn Vậy cho nên danh nghĩa diệt trừ đặc tạo, đạo, hay là nhất thời phẫn nộ đi nữa Thì thể khai cho cho Hay thời được gì mà tạm là là Bất Diệt trừ tạp, tạc sự đã đặc đạo đi xảy Vậy lấy ra ra của ai, cứ dù Cũng sẽ bị nghi ngờ là đồng sẽ bị là mêu. thiết ậ p p tiếu ò n g l ạ thở thận Nhì vị quả nhiên không hồn Hành hớt dài. là giang bổ. Hành sự cẩn thận hớt người. Vệ xin các vị quả quan bổ. sự ra ngộ thủ và l ã n h huyết chỉ đề phòng người khác g i ế t tập lương ngụ diệt khẩu chứ không thể nào ngờ kẻ sát ngân diệt khẩu lại chính là bản thân của y tập lương ngụ nhảy lên Nằm ngón m tay ắ chỉ và động mặt ở trên cổ i Thiết tiếp phải ế t thủ thiết thủ tuy tập Bắt bất một thủ hất không phòng kích Nhưng chàng không chuyện Chàng phản h muốn kẻ lương ngộ nào cận Cũng lên Ngũ đề đồ là ám mà cứ c dễ của tập l ư ơ nghe ngộ liền n trộm vào c á tay của hữu chàng Chỉ h n g cách một tiếng bàn tay của tập lương ngộ giống như chạm phải một vật điện bật ngược ra ống tay áo của thiết thủ cũng giống như là bị đốt cháy xuất hiện năm lỗ lớn bằng đầu ngón tay nhưng mà cánh tay còn lại của tập lương ngộ đã tóm lấy hậu tâm của tiểu chân Thiết thủ vẫn gầm lên một tiếng, vùng định tấn công, nhưng mà cuối cùng vẫn vùng lên gầm tay đúng lúc thiết thủ gầm lên tức giận thì lãnh huyết lại chợt cảm thấy cố kình phong giết lên phía sau gáy chàng lại vội vã ngả người ra phía trước cùng lúc đó kiếm cũng đã đ â m ngược ra phía sau do chiều này của chàng phản cách vừa nhanh vừa hiểm cho nên kiếm thậm chí vẫn còn chưa rút ra khỏi thắt lưng đã đâm ra rồi Kiếm của c h à nhưng g xưa nay đều k ô n này tập mai hồng đang đứng đối diện lãnh nên nàng nhìn n g g có Lúc Cho vỏ với huyết thấy tập rất mai đối rõ ờ i đ á h h lén n c à Và chỉ kịp thét kịp lên mà ộ t tiếng Nhưng m cùng lúc với tiếng thét của nàng l ã n h huyết đã giao thủ m ộ ư ơ i bảy chiều với đối phương trong tư thế ngược kiếm vẫn chưa rời ra khỏi thắt lưng m ộ ư ơ i bảy chiều này l ã n h huyết hoàn toàn là không hề có cơ hội quay người lại ứng chiến bởi vì thế công của đối phương quả thực là quá nhanh tập mai hồng lại dứt tiếng hét hoảng hốt lại kêu lên Trong tuy rằng vị trí phát kiếm ưng chiến lúc này của chàng lại khiến cho tiến lên ngược lại trở thành giật lùi giật lùi trở thành tiến tới nhưng mà thủy chung chàng vẫn là phô vô phương quay lại người thiết thủ và lại ã n không chỉ là đồng liêu, mà còn là đồng môn.、Hai、người cùng nhau lưu đáng giang dân h huyết chỉ Hai hồ, h lưu, lưu trừ là là mà vì không nhiêu biết bao trải đã qua liếc ầ n s n nạn, phòng nên người đều hiểu nhau như, như là chính bản thân của mình h hiểm cho hai hiểu h tử t đại đều i ác cả của ba, là vậy. t thủ lệ l i ế thấy lãnh huyết bị tập tiếu p h ò n g trì kích tuy đã rơi vào thế hạ p h ò n g nhưng mà chàng vẫn có thể khẳng định lãnh huyết tạm thời tuyệt đối không có nguy hiểm tới tính mạng chỉ cần đối phương không giết chết được chàng ngay từ lần khiêu chiến đầu tiên vậy thì lãnh huyết từ lúc nào cũng có thể càng đánh càng mạnh phản thại bại thành thắng Thiết thủ vĩnh viễn sinh ẽ t tưởng n l huyết giống như lánh huyết cũng tin tưởng thiết thủ như、vậy. Thiết thủ vậy biết tin tưởng Giống cũng là mạng ì tình n đang Còn ưng hơn lánh gấp gấp rằng võ công của tập lương ngộ này chắc chắn là cũng chẳng hơn được tập thu nhai h phải thế khó phó huyết Chắc thu đối được của gấp gấp tập tập cả với bội mặt một trăm Tuy võ là l bào thể nào so sánh so với vòng mà lại của một nữ g mạng ư ờ i Sinh n một của t ử đáng thương hoàn toàn không hề biết võ công sinh mạng của tiểu trần lòng bàn tay của thiết thủ ướt đấm mồ hôi nhưng mà khóe miệng vẫn mỉm cười bình tĩnh nhiều phen phong bà hiểm trở trở về từ quỷ môn q u a đã dạy cho thiết thủ một điều phạm là cục diện bất lợi cho mình biểu hiện càng chấn đ ị n h thì sẽ càng có cơ hội lật ngược tình thế ngược lại tình hình sẽ càng chỉ xấu đi mà thôi Ở ở trên thể thái thực trong giang bạn cũng dùng Không ưng Hốn nhân giang hỗn loạn này hồ Cho hữu hỷ phó hồ địch hồ có báo báo dù là là mà Mà ưu để độ kỳ Bằng b cũng là không hiểu i là ế tập lưng ngộ lại thoáng ngầy người y lại bất ngờ ám toán thiết thủ nhưng bởi vì biết công lực của chàng cho nên cũng không ôm hy vọng lớn lắm vì vậy vừa xuất thủ tấn công thiết thủ đồng thời cũng là chụp lấy tiểu chân đích thực là muốn dùng nàng để uy hiếp thiết thủ ít nhất là cũng đủ để thể lấy thân của nàng ta Là một tấm m ụ chỉ thân ở trong đó cùng một lúc. Câu nói này của thiết thủ khiến cho tác dụng thứ nhất mà y tiền khiến cho hầu như không h Câu cùng nói này dụng còn. Trần ở đó đã lúc. của c mà liệu Tiểu y là một nữ tử không quan trọng, muốn lấy là nàng nào một muốn tử trọng, ta ra để uy hiếp thiết thủ thì là không thể nữ không quan không hiếp uy ra để đ ư ợ cần Nhưng mà lúc đó, tập lương ngộ không hồng nhài, vẫn còn hề thủ hoặc thu thiếu phong. Chỉ mà mai là là lúc có c đó, tập xuất tập tập tập với vì bởi tập tiếu h phòng n à y không ra tay tiếp ứng bản thân của y rất lọt vào giữa vòng vây của hai đại cao thủ lúc đó thì tình hình sẽ cực kỳ thê thảm Tập Thiết thủ, lương lại là cười ngươi ngộ gần. bổ đúng â dân. Câu u quan sai của của nào tính mạng lương nói này lương ngộ lại điểm lẽ nào lại bất chấp tính mạng của lương dân? Câu nói này của tập t đã r điểm, điểm yếu ở trong lúc ò n Chàng nghe mà lại không khỏi thầm thở dài, nhưng mà bên ngoài vẫn tỏ ra bình thường như không, lại chỉ mỉm cười không nói g gì. của chỉ thủ. ra thiết thầm thở tỏ khỏi lại dài, lại cười mà mà mỉm đ n g l ú này chàng đã tiếp xúc với ánh mắt của tiểu trần tiểu trần bị tập lưng ơ n g ộ chụp t r ú n g hậu tâm tự nhiên là không thể nào dãy dụa Cho dù là nàng không bị tóm lấy, nhưng mà có cào chế cũng cự được. không nhưng thủ như không khó kháng dù là lấy, lưng là nàng mà nàng giống ngộ bên, rằng bị tóm tập một mà e người bình thường vào lúc này sẽ cầu xin tha mạng hoặc là cầu xin thiết thủ hãy chấp nhận điều kiện cuối cùng của đối phương để mà mình được thoát ra khỏi nguy hiểm trước đây là một cách làm tương đối tự tư một tình huống khác đó là bị người ta uy hiếp và người muốn giải cứu tình cảm tương đối sâu đậm cho nên là sẽ không hề kêu đối phương giải cứu cho mình hay là không được khinh cử vọng động nhưng g ư ợ c còn lại là còn bảo đối bảo p ơ đừng để ý tới mà ì n h cứ đảo tiểu thủ chân ầ u n ư phương vậy và nguy tức tính trọng t coi của là đã coi tính mạng và sự an nguy của đối mạng an quan trọng hơn bản h sự mình. Vì vậy, người nghe thấy vậy, lại o yêu thêm cầu Tiểu cảm thần đó, tâm Trân hơn Nhưng loạn sẽ dối bội. lại gấp mà không hề kêu thiết thủ bất chấp sự an toàn của nàng mà lại giống như là một kẻ tục nhân tham sinh úy tử hét lên Đừng, đừng có giết tôi xin ngài đừng có mà giết tôi thiết đ ạ i nhân ngài không được đ ộ n g thủ y x ị giết chết tôi đó mấy c â u này thể hiện ra tiểu t r â n là một người thập phần tự tư sợ chết nhưng mà lúc này ánh mắt của thiết thủ và tiểu t r â n đang nhìn thẳng vào nhau từ trong đôi mắt đen và trong sáng lòng lành đó của nàng c h à n g có thể nhận ra một vài điều trong khoảnh khắc sinh t ự đó c h à n g đã đọc được cả ngàn lời vạn ý ở trong ánh mắt này vì vậy thiết thủ lạnh lùng nói Tiểu Trân rất Ta thể nói Chuyện cứu nương này nặng không nào cô mạc cô nương khó vi Mà để đồ cho phỉ tiêu i nhưng g ngoài vòng p á p luật đ ợ c Tập lừa ộ lại hay. Nghe hai người hay. Nghe đúng ố đối đối muốn i thoại. Biết tin với Thiết biệt. giữ lại phiền tới lại tiêu tầm tác thủ ta Tuyệt ta một nữ nhân như vậy trong tay. Ngược lại là còn gây thêm tức khẽ nhanh. mình chẳng cho chẳng hệ không chợ nhân như phức. Nghĩ con Mì lắm. mà gì gì vì sẽ này cũng dụng nàng cũng quan nàng nữ Ngược còn chân、ra. Nhưng qua bỏ được đặc đó, đẩy đ có có là và là là là y. vậy, vậy gây y Vì lập ra. lúc này tập t h u nhà lại chợt kêu lên đau xót k hết ô không không n g h được, không được làm ạ i ể u chân trường h nhiên i t a sai ngài công Không là đ c hết tập năm mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện đừng quên đăng ký kênh cũng như ấ n nhận thông báo để theo dõi những tập tiếp theo nhé giờ tạm biệt hẹn gặp lại trong những tập khác của tứ đại danh bổ phần hai tói mộng đ à o